Nam nhân chật vật chuồng đôi tay chống mặt đất, hướng chính mình trận doanh. Bỏ đi, người chung quanh đối hắn cũng chỉ là đồng tình, còn có cười nhạo, đối với An Hiểu, có chút cảm thấy nàng làm đối, đài bộ phận tất cảm thấy nàng lớn lên là thiên tiên, nội tâm lại là rắn rết ác độc. Các ngươi không đi, chẳng lẽ cũng muốn cùng hắn có chống nhau kết cục sao? An Hiểu lạnh nhạt nhìn thoáng qua mặt khác còn lì lộm la liếm ăn vạ nơi này người.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 Nhìn này mấy cái đồ vật liền chồng chất thành một đống lớn, phân xuống dưới cũng xác thật là đủ rồi. An hiểu cầm đùi gà liền khai gặm, ăn mùi ngon, nàng tổng cảm thấy chính mình và thiên không có ăn qua thịt, thập phần tưởng niệm cái này hương vị a. Này mặt thế đều không có như thế nào chứ cố hảo tự mình miệng, chỉ có mỗi lần tiếng không gian, ăn mụ mụ làm đồ ăn sao mới có thỏa mãn cảm. Lúc này an hiểu cửa sổ xe bị cỏ hai hạ. Ngoài cửa sổ xe là một cái tiểu nữ hài, khuôn mặt có chút chơ, nhưng là đôi mắt thật thủy linh. An Hiệu ấn xuống cửa sổ xe, làm sao vậy? Tỷ tỷ, ta mụ mụ sinh bệnh, ngươi có thể giúp ta đi xem nàng sao? Nữ hài nhi đại đại trong ánh mắt tràn đầy đều là khẩn cầu. Mụ mụ ngươi ở nơi nào? Sinh bệnh gì? An Hiệu nhớ nhớ mày, tại đây loại thời điểm sinh bệnh, nếu là sức chống cự kém người, như thế nào sẽ ngao lại đây?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 Mụ mụ, ta mang theo người đã trở lại, người nhất định sẽ có thể cứu chữa. Nữ hài nhi trước nào không sợ nàng mụ mụ có khả năng dây tiếp theo liền, sẽ biến thành cái kia ăn thịt người quái vật. Ngô, nữ nhân đã phát không ra tiếng, làn da cũng ở biến hắc, đồng tử cũng tự hắc dần dần biến hồng, móng. Tay cũng dần dần biến hắc an hiểu nhìn nữ nhân nhẫn nại bộ dáng, tựa hồ là thấy trước hai ngày chính mình, nàng muốn sống.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 Nhà đầu rất mệt, không cần quấy rầy nàng, chúng ta cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Và bà, bà phóng thấp thanh âm đối an mẹ nói. Đến! Nga! An mẹ lên tiếng liền không có bên dưới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Thiên không có như thế nào lượng nữ hài nhi liền tới cỏ an hiểu cửa sổ. An hiểu trong lòng loán thoáng đã có chút tức giận, tối hôm qua ngủ đến vội vàng, không có minh tưởng, mặt khác thần thức cũng là đóng cửa, chính là muốn hảo hảo ngủ một chất. Là ai như vậy không dài trí nhớ, có phải hay không muốn kiến thức nặng trời trường khí uy lực? Làm sao vậy? An hiểu ngữ khí rõ ràng không tốt, không tình nguyện ấn xuống cửa sổ. Tỷ tỷ, mụ mụ đã hảo, chúng ta là tới cảm tạ ngươi. Nữ hài nhi nói lời này thời điểm rõ ràng Desi Pen chậm lại, có thể là phát hiện an hiểu tâm tình không tốt lắm, xem hiểu ánh mắt. Cảm ơn ngươi, ta kêu miêu yến, nữ nhi của ta kêu lưu kiều. Ngày hôm qua đáp ứng ngươi, về sao ta cùng nữ nhi đều đi theo ngươi, vì ngươi làm việc. Nữ nhân thoạt nhìn có chút dịu dàng, sắc mặt cũng hảo rất nhiều, trên người cũng rửa sạch một chút, thoạt nhìn sạch sẽ rất nhiều, an hiểu ngày hôm qua đang xem thấy nữ hài. Nhi lúc sau liền biết nàng ba mẹ cũng là xoái cam mỹ nữ, tối hôm qua không có phát hiện, hôm nay vừa thấy quả nhiên không sai a Vậy ngươi xác định sẽ không trở thành ta lui về phía sau sao?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 Đại khái còn phải đi bao nhiêu thời gian mới đến ngươi cửu cửu gia? An mẹ hỏi, Chập theo đường đi, an ba cùng an mẹ đối lưu kiều thích đến không được, đứa nhỏ này bộ dáng ngoan ngoãn, lại nghe lời hiểu chuyện, không nghĩ chính mình gia khái kia nữ nhi, bởi bọn họ nói chuyện thời gian đều không nhiều lắm. Chiếu tốc độ này, đại khái ngày mai giữa trưa có thể đến. An hiểu một bên lái xe, một bên tránh né đường xá trung tan thi, nơi này tan thi đại bộ phận đều là trong thôn nông dân. Số lượng có chút nhiều, xe khai lên có chút cố hết sức. Ba mẹ, các ngươi mở ra cửa sổ hỗ trợ đánh chết xe bên cạnh còn có hậu biên tan Thi, miều yến, ngươi liền hỗ trợ tiêu diệt một ít phía trước cạnh đường tan Thi, quá lao lực. An hiểu nhìn cuồn cuộn không ngừng tan Thi, phạm vi mấy trăm mét trong vòng nơi nơi. Đều có thể thấy tan Thi, thật là mất hứng. Hảo, vừa vặn chúng ta cũng luyện luyện tập. An ba nhưng thật ra thật hưng phấn, nhưng thật ra anh mẹ.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 Sau khi cười xong như củ đầu nhập vào khẩn trương chiến đấu bên trong, an mẹ đã mệt mỏi, duy trì không được bao lâu, liền không hề gia nhập chiến đấu, chừa vào ghế dựa thượng nghỉ ngơi lên. Aji, để cho ta tới đi, ta cũng có dị năng út, mụ mụ đã dạy ta phát tiểu đao, ta cũng sẽ. Lưu, Kiều chạy tới an mẹ bên cạnh, vui tươi hớn hở nói đến. Hảo A, ngươi tới thử xem đi, tiểu gia hỏa. An mẹ hiền từ sờ sờ lưu Kiều đầu tóc.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 nhưng là thấy ba ba để đưa qua bánh nén khô An hiểu nháy mắt sửa lại khẩu kia Biêu Yến ngươi liền ăn cái này bánh quy đi An ba đem bánh quy đưa cho Miu Yến hắn biết Miêu Yến đói bụng cái này đỡ đói vẫn là rất không tồi nhà mình nữ nhi miệng chọn nói không ăn liền kiên quyết không ăn vậy ngươi ăn mì ăn liền đi An ba không đợi An hiểu cự tuyệt cũng đã đem mì ăn liền nhét ở An hiểu trong tay An hiểu ngốc ngốc nhìn trong tay mì ăn liền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 An hiểu đem xe chạy đến một chỗ nước mưa xối không đến địa phương, làm ba mẹ Miêu Yến bọn họ đem sở hữu đồ vật đều cầm đi xuống, còn có lọng mà phô một ít thảm linh tinh, ăn đồ ăn càng là yêu cầu lấy xong, bằng không nếu là người khác phát hiện này xe, lọng khai làm sao bây giờ? Hiểu hiểu, nơi này thật là không tốt. Vào sơn động, An mẹ cảm giác rầu rĩ, sơn động còn hắc xem đều thấy không rõ. Ừ, là có chút không tốt, tạm chấp nhận một chút đi.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 An hiểu biên nói biên hướng trong biên đi, mà nhện cũng càng ngày càng nhiều. Hai người tiến bước chân tại đây yên tĩnh trong sơn động có vẻ đặc biệt chói tai. Ti, ti, từ sơn động chỗ sâu trong phát ra rất nhỏ thanh âm. Mẹ, ta tưởng đại khái khi chỉ con nhận liền ở. Phía trước biên, ngươi phải cẩn thận. An hiểu nhẹ giọng đối an mẹ nói đến. Hảo! An mẹ cực cật đầu. Càng đi, sơn động càng hắt, có chút trở ngại bọn họ tầm mắt.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 Chính yếu chính là, này con nhện chung quanh hơi ẩm thực trọng, hơn nữa có cái gì khí vị rất khó nghe. Này con nhện đã là S1 hình, sinh quá cấp, sao bình thường tan thi con nhện lợi hại nhiều. S1 hình tan thi liền tương đương với là màu cam cấp bậc trị năng giả. Nếu chỉ là tan thi nói, an hiểu nhưng thật ra không đủ sợ hãi, nhưng thật ra từ lần trước ở tan thi chuột nơi đó ăn mệt, an hiểu liền không. Hề dám coi kinh tan thi động vật.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 thiếu chút nửa tay nặng liền hương tiêu ngọt tổn. Cuối cùng An Hiểu không thể không tự trong không gian lấy ra một phen không quá thích đao, tới hoa khai con nhận thân thể, tinh hạch là màu trắng ngà, màu trắng tinh hạch giống nhau. Là S hình tan thi mới có, đây là S một hình cũng là màu trắng tinh hạch, nhưng này nhán sắc so với kia chút thuần khiết nhiều, hơn nửa nơi này biên đựng cái gì năng lượng, ai cũng nói không rõ, An Hiểu chỉ là cảm giác này tinh hạch thực hy hữu.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 Hắn vốn là tưởng vọt vào đi xem, lại bị miêu yến ngăn trở, nói hắn đi vào có khả năng chứ không đến vội, còn sẽ làm trở ngại chứ không. Chứ gì, cũng cũng chỉ có ở bên ngoài chờ, còn hảo thời gian không phải rất dài. Chương 22 kết bạn đồng hành 3, mụ mù, mù bị thương, chúng ta gặp phẫn luôn biến chị con nhện, không nghĩ tới tơ nhện có độc. An hiểu có chút xin lỗi nói đến, tới, ta nhìn xem.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 An Hiểu không hề đi xem ba mẹ, lấy ra đồ vật liền cùng miêu Yến hai người ngủ dưới đất, tổng cộng vô hai nơi, ba mẹ một chỗ, An Hiểu cùng miêu Yến lưu kiều hai người cùng nhau, bất quá hiện tại vẫn là buổi chiều, ly buổi tối cũng còn muốn 4-5 cái giờ mới đến. Số cuộc hảo, An Hiểu ngồi ở mà trải lên, thở dài, bên ngoài vũ thế càng ngày càng mạnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, trong khoảng thời gian ngắn, trong sơn động im ắng. Kiều Kiều, ngươi có đói bụng không? Ơn. An Hiểu nhìn Lưu Kiều phát ngốc, tròn tròn khuôn mặt thật sự đáng yêu. Tỷ tỷ, ta không đói bụng, chữa trưa đã ăn rất nhiều đồ vật. Chữa trưa ăn đồ vật, đã là bình thường nàng có thể ăn một hai ngày đồ ăn như vậy nhiều. Chúng ta tới ăn đồ ăn vật đi, nói cho ngư Úc tỷ tỷ trước kia miệng thích ăn đồ ăn vật. An Hiểu vẫn là từ trong bao lấy ra một ít ăn, có khoai lát, chân gà, cổ vịt, còn có coca. Còn có đậu hũ khô, bỗng bỗng gà linh tinh ớt điều điều. Oa, thật nhiều ăn a. Lưu Kiều nhìn An Hiểu không ngừng từ trong bao ra bên ngoài lấy, trong bao cũng mẹp, đây là An Hiểu thật từ trong bao lấy ra tới, không phải từ trong không gian lấy ra tới, rốt cuộc mấy đôi mắt đều nhìn nàng đâu. Tỷ tỷ khi còn nhỏ thích nhất ăn rác rưởi thực phẩm, đều đã lâu không có ăn qua. An Hiểu mở ra đại túi khoa lá. Đưa cho Lưu Kiều, Lưu Kiều ngoan ngoãn trảo ra một phen, An Hiểu lại đưa cho Miêu Yến, Miêu Yến bản lĩnh không ăn, lại không lay chuyển được An Hiểu, cuối cùng vẫn là bắt một chút, đến nỗi An ba cùng An mẹ, An Hiểu không có cho bọn hắn, biết bọn họ không thích ăn đồ ăn vặt. Kiều Kiều à, ngươi đọc mấy năm cấp là? An Hiểu ăn đậu hũ khô hỏi Lưu Kiều. Ta năm ba đọc xong, nên đọc lớp bốn. Lưu Kiều ăn khoai lát, đọc từng chữ đều không quá rõ ràng.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 Có lẽ chính mình trưởng phu cứu sẽ không chết đi, chính là, nào có như vậy nhiều nếu đâu. Yến tỷ ngươi vây không vây. Mệt nhọc cứu ngủ một lát đi, chăng ở chỗ này, bên ngoài trời mưa. Thời tiết có chút lạnh. An hiểu đem chăng đưa cho miêu yến, nhìn miêu yến tiếp qua đi, cười cười về sau cứu tiếp tục cùng lưu kiều nói chuyện phiếm ăn đồ ăn. Vặt tiểu hài tử là yêu cầu nhiều cùng nàng tâm sự thiên, xem nàng mụ mụ bồ dáng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 Nhìn cha mẹ, chúng ta nơi này có ăn, muốn ăn biết ăn, ngươi mệt nhọc cứu ngủ đi, ngày mai ngươi còn muốn lái xe đâu, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mụ mụ nói đến, thời tiết có chút lạnh, đến cái chăn mới được. Ơn, vậy được rồi, ta ngủ a kiều kiều, ngươi cũng cùng nhau ngủ đi. An hiểu nhìn kiều kiều sờ sờ tròn trịa đến bụng, cười cười. Tốt, chính là ta cảm thấy có chút chóng. Lưu kiều có chút đáng thương hề hề đến nói đến.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 Bất quá, chúng ta hiện tại muốn đi, các ngươi hiện tại cũng cùng nhau đi thôi. An hiểu nhìn nhìn bọn họ trong đội ngủ còn có người đang ngủ, nhíu như mày. Hành, chờ một lát một chút, chúng ta lập tức liền sửa sang lại hảo. Nam nhân nói xong liền rời đi, an hiểu nhìn nhìn hắn cấp bật, màu cam trung dai, cũng coi như là không tồi, cũng không biết thuộc về cái gì dị năng. An hiểu nhìn bọn họ cái kia đội ngủ, mười cái người bên trong.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 Nam nhân chạy tới hỏi vấn An Hiểu tên, ta kêu phó xa, ta kêu An Hiểu. An Hiểu đầu cũng không hồi, nếu chuẩn bị tốt, chúng ta đây liền xuất phá. An Hiểu nói xong, xem một cái bước xa liền xông ra ngoài, đem bọn họ xe rất xa ném ở phía sau, bọn họ là một cái trung lớn lên bus cũng chính là giống nhau, là. Hoàn toàn không thể cùng An Hiểu này một chiếc xe so sánh với tỷ tỷ, vừa mới cái kia thuốc thuốc giống như thích bộ dáng của ngươi.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 cự xà chính phun đỏ tươi tinh tử, phòng bị nhìn An Hiểu hai người, tuy rằng xà đôi mắt không tốt lắm. Sử như là trang trí phẩm, nhưng thật ra ít nhất có mắt, bị như vậy nhìn chậm chậm vẫn là có chút thấm người. An Hiểu phát hiện này xà thế nhưng là S2 cấp. Mụ mụ mễ nha, cùng nàng có liều mạng, không phải đánh không lại này xà, hơn nữa không nghĩ hao phí quá nhiều thể lực. Phía trước rừng rậm những cái đó biến dị động vật mới là chủng loại lại nhiều.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 Ta đi mặt khác một bên, đánh xà muốn đánh bảy tấc. An Hiểu nói xong liền nháy mắt tới rồi xà bên kia, có miêu yến trợ chứ, chế phục này xà, không là vấn đề. An Hiểu cùng miêu yến hai mặt giáp cong, nếu là không có này chiếc phá xe nói, chế phục này xà sẽ càng thêm đơn. Chẳng, hiện tại còn muốn chiếu cố đến người trong xe, thật là có chút bất đắc chỉ. Yến tỷ, người trước kéo dài nó một chút. An Hiểu nhìn xà chính mình bắn ra đi đao cùng mỗi tên linh tinh. Đối với này xà không dùng được, căn bản là đánh không đến nó bảy tấc mà Miu Yến uy lực càng là cực hơi. Hảo, Miu Yến nói xong liền dùng hết sở hữu sức lực, đem thủy ngưng kết thành một cái tinh oánh dịch thấu phượng hoàng, thẳng tắp đánh hướng xà bụng, cự xà cảm giác được uy áp, lộ ra bảy tất, các cao bảo vệ. Bảy tất chính lúc này, an hiểu tay mắt lanh lẹ, dùng kim hệ dị năng ngưng kết thành một phen thật lớn kim đao.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 Đó là thua gia, không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. An hiểu tâm tình rất tốt, đạt được như vậy hy hữu tinh hạch, nếu là sử dụng, cấp bậc sẽ tăng lên rất nhiều. Vẫn là đến cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi trợ trước, chúng ta nói không chừng còn ra không được. Phó Sa trà sát tay, có chút xấu hổ, làm miêu yến tha các ngươi ra tới, không phải ta. An hiểu nhìn Phó Sa lít mắt một cái, cảm thấy loại này tươi cười có chút chói mắt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 Ngay cả từ trong xe ra tới mặt khác năm cái nam nhân, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chưa bao giờ gặp qua như thế mạo mỹ nữ nhân, tập thanh thuần, kiều mỹ với một thân, hướng di chỉnh thể vừa mới tịnh tịnh, không chút nào làm ra vẻ, cả người, đều lộ ra một cổ hốc dẫn người khí chất. Có, có, ngươi muốn nhiều ít, phó xa chạy nhanh cật đầu, ngay ngốc, chỉ biết chính mình không thể kháng cự trước mắt nữ nhân này mỹ hoặc, thật sự là quá mê người.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 Không cảm tạ với không cảm tạ, ta nên làm. Phó xa có chút ngựa ngùng sờ sờ cái óc, trên mặt có một mặt ửng đỏ, An Hiểu trong lòng bất đắc chỉ, lúc này như thế nào ngây thơ. Úc, chúng ta đây nên xuất phát út An Hiểu cười cười, hướng trên xe đi đến, yến tỷ chúng ta nên đi lập An Hiểu đem chính mình từ phó xa nơi đó được, đến đồ ăn toàn bộ giao cho cha mẹ. Mọi người có chút thức, vọng, nhanh như vậy muốn đi lập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 An hiểu nhìn kia thật lớn xà, trong lòng cũng có chút ý tưởng, nếu là này đó thịt có thể ăn, như vậy về sau từ trong không gian lấy ra động vật tới, cũng tương đối phương tiện một ít, yến tỷ, loài chuyện này là không thể nói giỡn, ngươi xác định sao? Ta xác định, miều yến phi thường nghiêm túc cực cật đầu. Vậy được rồi, ba, yến tỷ, chúng ta liền đi xuống nhìn xem đi, đem kia xà cắt ra, tác ra trang, bằng không không bỏ xuống được. Hành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 Nàng là có chút khẩn trương, ai biết sẽ xuất hiện rất cao cấp đồ vật. Ơn, ngươi chuyên tâm lái xe đi. An mẹ trả lời đến, nghiêm túc quan sát đến bốn khí tình huống. Hiểu hiểu, ta tựa hồ nghe thấy điểu kêu. Biểu yến nói đến, chỉ là ngữ khí không phải thực khẳng định, rốt cuộc còn không có tận mắt nhìn thấy. An hiểu nhanh hơn tốc độ, tận lực sớm một chút như thời gian có thể lao ra khu rừng này. An hiểu.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 Không thể không nói, trải qua này vài lần gặp Tăng Thi, An Mẹ trải qua huấn luyện sau năng lực cũng là có rất lớn tăng lên, ít nhất là không phát nào trượt. Tang Thi Điểu thật sự bị hỏa cấp thiêu một ít, phía sau xe thấy tình huống này, có hỏa hệ dị năng cũng chạy nhanh mở ra cửa sổ phóng hỏa thiêu bầu trời đen ngình nghịch một mảnh Tăng Thi Điểu, một ít đã chết Điểu liền rơi xuống nền ở trên xe. Mụ mụ, thật nhiều Điểu a, Lưu Kiều thấy Điểu rơi trên trên xe. Cũng biết tình huống khẩn cấp chỉ là như vậy cảm thán một chút. Đúng vậy, có rất nhiều. Mìu yến chỉ là cực cực đầu, nói như vậy một câu không thú vị. Nói lúc sau liền tiếp tục quan sát trên bầu trời tình huống, ở phía sau biên chiếc xe kia tự dưới sự trời giúp, chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm tan thi điểu. Kiều Kiều, ngươi thua thanh nơi này có bao nhiêu chỉ điểu sao? Ngược lại là an hiểu tiếp Lưu Kiều nói, ta đếm đếm A, một con. Hai chỉ, ba con, bốn con, tỷ tỷ, ta không đếm được, quá nhiều. Lưu Kiều có chút nhục trí, xem nàng đôi mắt đều có chút hoa. Ha ha, không có việc chị, chờ Kiều Kiều trưởng thành liền có thể số thanh nga. An, hiểu ôn nhu cười cười, an ngồi phía sau có chút uể oải Lưu Kiều. Thật vậy chăng? Ta đây muốn mau mau lớn lên, ta phải kể tới chim nhỏ. Lưu Kiều nói, hai mắt khác khao nhìn bên ngoài không ngừng rơi xuống điểu.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 Ngươi sẽ để lại cho phía sau chiếc xe kia tử thượng hai cái dị năng giả bái, chính là đến làm cho bọn họ luyện luyện, năng lực lại không thế nào cường. An hiểu đã sớm từ phát ra hỏa cầu phán đoán có mấy cái hỏa hệ dị năng giả, có hai cái, cũng đúng, điểu thừa không nhiều lắm, nếu muốn đánh trung thật là yêu cầu một chút kỹ. Thật, vậy được rồi, ta đây liền trộm trong chớp lát lười. An mẹ cười cười, uống lên mấy khẩu An ba đưa qua thủy. Hiểu hiểu, chừa theo tốc độ này, ngươi phỏng chừng một chút đại khái khi nào có thể đến ngươi cửu cửu gia. Ba ba có chút bất thiết hỏi, hắn trong lòng cảm thấy hôm nay buổi tối phía trước là đến không được, nói như vậy, hy vọng lại ra vời một phân. Đại khái ngày mai buổi sáng đi, bớt quá nếu là trắng đem lên đường nói, đêm nay 12 giờ tả hữu hẳn là có thể đuổi tới, vậy chờ lát nữa xem. Tình huống lại quyết định đi, ba ba ngươi cảm thấy như thế nào?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 Như hổ rình mồi cha hỏa, nghĩ thầm, nguyên lai đây là chứng ngại vật ngọn nguồn, ngăn trở đường đi không phải những thứ khác, đúng là trước mắt cái này mắt lộ ra hung quan, hình thể so tiểu tượng còn đại lão hổ. Phía sau xe tượng phía trước lái xe người mệt mỏi, có thể chừng xe ăn cái gì, chính là, xe là chừng, giống như phó xa không có cấp ăn tính toán, hiểu hiểu, này lão hổ thoạt nhìn không tốt lắm đối phó, nếu không chúng ta đường vòng đi thôi.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 Ngươi cũng muốn ngoan ngoãn ngẩn, ta hiện tại liền đi cho ngươi lấy chút ăn. An hiểu nghĩ tới chính mình xe thượng thịt rắn, thịt rắn rất nhiều, từ cốt xe lôi ra một cái túi to, ngã xuống trên mặt đất, lão hổ ăn ngấu nghiến ăn lên. An hiểu vô ngữ, một con lão hổ sao có thể đói thành như vậy? Bỗng nhiên, từ an hiểu trong lòng phát ra một cái ý. Tưởng, không phải là ở cái này rừng rậm, này đó trên đất bằng động vật, có thể ăn đều bị này lão hổ ăn đi. Khó cắt một đường đi tới chỉ phát hiện trên bầu trời phi tan thi điểu, trên mặt đất lại không có gặp được. Thế nào? Ăn no đi. An hiểu nhìn lão hổ liếm liếm miệng, hỏi. Róng, lão hổ làm nũng dường như kêu một tiếng, phát đầu cò cò an hiểu chân. Còn không có ăn no. Xem ra ngươi thật sự là đói không nhẹ. An hiểu bất đắc chỉ lại cầm một túi thịt rắn ra tới, lão hổ vui sướng ăn lên, chủ nhân. Thật tốt, có thể ăn no.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 Khi chờ lát nữa ngươi là ngồi xe, vẫn là liền đi theo chúng ta xe phía sau đi. An hiểu nhìn lão hổ ăn no, cùng nó thương lượng thương lượng, hiện tại thời gian cấp bách cửu. Cửu một nhà còn không có tin tức đâu. Róng lão hổ lại róng lên một tiếng. Tiểu lão hổ, lần sau tiếng kêu đừng như vậy lớn ngẩn, tỉ lỗ ta chịu không nổi, vậy ngươi liền đi theo chúng ta xe phía sau đi thôi, ta còn sợ xe chung không dưới ngươi thể tích đâu.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 Có chút phát run, nhìn xem tình huống rồi nói sao, bọn họ xe đã chuẩn bị đi rồi, nếu là không được nói liền đường vòng đi thôi. Phó xa nhìn lão hổ thấm người cương mặt, lại nghĩ nghĩ an hiểu khuôn mặt, cuối cùng vẫn là quyết định chính mình tánh mạng là quan trọng nhất. Đội trưởng, ngươi xem, khi lão hổ đi theo bọn họ xe đi rồi. Vương lợi đột nhiên nói đến, đánh cậy phó xa suy nghĩ. Đội trưởng, chúng ta còn đi theo bọn họ sao? Lái xe tài xế hỏi.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 Một chiếc xe như là vĩnh viễn cũng sẽ không mệt mỏi giống nhau, xuyên qua rừng, rậm, đi ngang qua đồng ruộng, vùng ngoại thành, cuối cùng ở đêm quy 11 giờ thời điểm, xe rốt cuộc ở một cái tiểu khu nội dừng. Đội trưởng, này địa phương nào a quá khủng bố đi. Vương Lợi nhìn phía trước chiếc xe kia tự đi vào địa phương, hút khẩu lạnh chết, nơi này không có thấy một cái tan thi, chỉ là phế tích, tử khí trầm trầm, nhưng đúng là như vậy hắn mới cảm thấy khủng bố.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 Cái này tiểu khu là giống nhau tiểu khu, bên trong trụ người rất nhiều, nhưng là nơi này lại không có thấy một con tan thi, An Hiểu trong lòng có chút kỳ quái, đem chuyện này cấp kia tạc trong lòng. Thịt thịt thịt, thịt thịt thịt. Tới rồi lầu ba, An Hiểu gõ môn, lại phát hiện không có người để ý tới, cửu cửu, mờ, ta là Hiểu Hiểu, các ngươi ở sao? Cửu cửu, biểu ca, Hiểu Hiểu sao? Là An Hiểu sao? Bên trong cánh cửa truyền đến một tia mỏng manh thanh âm, cho dù thanh âm thanh âm khô quắc, không có sức lực, nhưng là An Hiểu cùng cha mẹ, vẫn là nghe ra đây là cửu cửu thanh âm, tức khác, ba người lại nóng tranh trọng. Là, cửu cửu, ta là An Hiểu, ta ba mẹ cũng lại đây, chúng ta tới tìm ngươi. An Hiểu có chút ngẹn ngào, như vậy mấy ngày không có thấy, thanh âm cũng đã suy yếu thành cái dạng này sao? Môn kẻo kẹp một tiếng khai, An Hiểu nhìn đầy. Mặt sau, biểu tình tiều tùy cửu cửu, trong lòng cục đá tức khắc thả đi xuống. Hiểu hiểu, các ngươi mau tiến vào đi. Cửu cửu tâm tình cũng là thật lâu không thể bình tĩnh, hắn vốn dĩ cho rằng đời này đều nhìn không thấy bọn họ, không nghĩ tới kỳ thích thế nhưng đã xảy ra. Cửu cửu, mờ cùng biểu ca đâu? An hiểu không có thấy mờ cùng biểu ca, cho rằng xảy ra chuyện gì, biểu tình tức khắc khẩn trương lên. Ngư mờ cùng ngươi biểu ca đều đang ngủ đâu, ai?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 Ngươi là nói có cái kia kỳ quái lực lượng đúng không? Có a, ta sức lực lớn rất nhiều, tiểu lăng là cái kim hệ dị năng giả." Cửu Cửu nói đến. "Ốc, biết là được." An Ba cùng Cửu Cửu tiếp tục không biết mệt mỏi trò chuyện thiên, ăn qua đồ vật Cửu Cửu chính là cùng phía trước không giống nhau, nói chuyện cũng có nắm chắc. "Mờ, ngươi có biết hay không vì cái gì trong cái tiểu khu này không có tan thi sao?" Thấy mờ ăn xong, an hiểu chạy nhanh đoạt ở mụ mụ phía trước nói, bọn họ tỉ mùi muốn nói chuyện phím cũng là, đến làm nàng hiểu biết một chút tình huống lại nói, hiện tại tình huống không rõ, nơi nào có thể như vậy thảnh thơ thảnh thơi nói chuyện phím a, nơi này có tan thi a, bất quá giống như cần nhất bọn họ xuất hiện có quy luật, trước kia là tán loạn, nơi nơi phiêu đảng, nhưng là giống như hiện tại là bất động, vừa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 Cho tới bây giờ nàng thật nhiều dị năng đều không có sử dụng quá. Sử dụng nhiều nhất cũng chính là băng hệ, thủy hệ, hỏa hệ, kim buộc lại, mặt khác đều là tương đối thiếu trùng. Ha ha a nhà của chúng ta hiểu hiểu chính là lợi hại, các ngươi này chọc theo đường đi có hay không gặp được sự tình gì. Vừa, mới nghe ba ba bọn họ nói kia chỉ lão hổ thì ngươi thu phục. An lăng cười khai, hiểu hiểu lợi hại liền hảo, liền không có người chám khi dễ nàng.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 An hiểu cảm giác bên tay truyền đến mụ mụ thanh âm. Mẹ, còn sớm đâu, hôm nay không nghĩ đi làm, làm ta. Ngủ tiếp một lát. An hiểu cảm giác chính mình trở lại trước kia, thế nhưng hoàn toàn không nhớ rõ hiện tại sự tình. Trước kia nhập tử nhiều hài hòa a, cái gì đi làm a, ngươi đứa nhỏ này, ngủ choán váng, hiện tại ở ngươi cửu cửu trong nhà. An mẹ một ven vạch trần an hiểu chăng, an hiểu nhanh chóng mở to mắt.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 Nếu là thời gian dài đi xuống, An Hiểu sợ chính mình sẽ sớm liền già cả, chỉ là An Hiểu đã lâu không có chiếu quá cương, không biết chính mình bộ chán là càng ngày càng tinh xảo, làm người thấy liền không nghĩ trời đi tầm mắt. Đều đi lên sao? An Hiểu nhìn bên ngoài chói lọi, hoặc nhìn là sáng sớm tin mơ. Đúng vậy, cũng chỉ có người cái này tiểu trư còn ở ngủ, chạy nhanh đứng lên đi, cơm nước xong thương lượng một chút hành trình. An mẹ có chút sủng địch cười cười.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 Sao, liền cùng mờ cùng đi nàng phòng ngủ, mờ, ta thật sự hy vọng ngươi có thể kiên trì xuống dưới, này thống khổ không phải người bình thường có thể chịu đựng, nếu là ngươi hiện tại còn tưởng thay đổi nói, còn kịp. An hiểu nội tâm còn ở do dự, nàng biết ba mẹ, còn có cửu cửu không nói lời nào, là bởi vì tính nhiệm nàng, nếu là xảy ra chuyện gì, nàng thật sự gánh vác không dạy nổi. Ta không hối hận, an hiểu, đừng kéo dài thời gian, chạy nhanh đi mở ngoan hạ tâm nói đến chỉ có như vậy một lần cơ hội nàng sao có thể sẽ vứt bỏ hảo đi mở chính là cái này an hiểu lấy ra kia viên màu trắng ngà tinh hạch đưa cho mở người đem nó hấp thu đi bóp nát là được mở đôi tay run rẩy tiếp nhận tinh hạch ánh mắt phức tạp.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 Nhìn mỡ nhăn mày dần dần chẳng ra, biểu tượng cũng dần dần khôi phục bình thường, lúc sau mỡ lâm vào hôn mê, an hiểu âm thầm thở hát ra, còn hảo, cuối cùng thành công. Hiểu hiểu, ngươi mỡ thế nào? An hiểu vừa ra tới, mọi người liền mắt trong mong nhìn nàng, an mẹ đặc biệt nóng vội. Mẹ, cửu cửu, yên tâm đi, mỡ không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi ngủ rồi, chúng ta hôm nay liền ở chỗ này lại ngốc một ngày đi.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 đáng thương hề hề nói đến, ha ha a tỷ tỷ hôm nay giữa trưa khiến cho ngươi quá cái thịt nghiện. An hiểu vốn định thân thân kiều kiều thịt hô hô khuôn mặt, thế nhưng bị kiều kiều cấp tránh thoát đi. An hiểu bị ghét bỏ, tỷ tỷ thân thân không tốt có nước miếng. Kiều kiều nộm, nộm nói đến, ha ha a kia tỷ tỷ không hôn. An hiểu có chút xấu hổ, nàng đây là bị ghét bỏ a, thương tâm. Yến tỉ, chúng ta đi nấu cơm đi, Kiều Kiều đều thèm. An Hiểu đứng dậy, cùng miêu Yến đi phòng bếp, hai người thương. Lượng trong chớp lát về sau quyết định, chữa trưa liền ăn nướng thịt rắn, mặt khác liền không có. Đang đang, An Hiểu trong tay bưng hai bàn tảng ra mùi hương thịt rắn thượng bàn, ngay sau đó chính là miêu Yến, cũng là hai chỉ mâm, tràn đầy đều là thịt rắn, đừng có gấp nha, trong phòng bếp còn có. An Hiểu lại từ trong phòng bếp mang sang hai bàn thịt rắn, "Kiều Kiều, chạy nhanh ăn đi, hôm nay tỷ tỷ khiến cho ngươi đem thịt thịt ăn cái đủ." An Hiểu cấp Kiều Kiều cấp một chiếc đũa thịt rắn đến Kiều. "Kiều trong chén. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi bất quá lần sau không cần giúp ta gấp đồ ăn nga, chính mình sự tình muốn chính mình làm." Lưu Kiều nghiêm trang nói cho An Hiểu. "Hảo, tỷ tỷ không cho ngươi gấp." An Hiểu lệ rồng chạy đi, nàng này lại là bị ghét bỏ sao? Hiểu hiểu, này thịt ăn ngon thật, ăn lăn nếm nếm thịt rắn, đích xác thực mỹ vị, không nghĩ tới biến gì thịt rắn cũng có thể ăn. Đúng vậy, nếu không phải Miêu Yến nói, chúng ta cũng không biết này biến gì thịt rắn có thể ăn đâu. An mẹ có chút cảm, khích nói đến. Này chẳng qua là trùng hợp thử qua mà thôi, kỳ thật không có gì. Miêu Yến có chút ngựa ngùng, liền như vậy một chút việc nhỏ nhi, thường xuyên bị người nhắc tới, cũng có chút thẹn thùng.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 Khó được có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nhưng là lại tổng cảm thấy có chút biệt nữ. An Hiểu liền ngồi ở trên sofa minh tưởng, thoạt nhìn là ngủ, nhìn thiên dần dần tối sầm xuống dưới. An Hiểu cũng mở hai mắt, minh tưởng thật là một hòn đá trúng mấy con chim a. đã nghỉ ngơi tốt, chị năng cũng đề cao, nhiều sản. Nàng đã tỉnh, mới vừa uống lên một ít thủy, khá hơn, nhiều. Cửu cửu trên mặt tươi cười cũng nhiều lên. nha Nga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 Mờ, cảm giác thế nào? An hiểu nhìn mờ ra tới, cảm giác khí sắc cũng không tệ lắm. Thật hảo a, hiểu hiểu, ta có dị năng nga, ngươi xem. Mờ vui tươi hấn hở nói, trong tay phát ra một đạo thật nhỏ bạch ti tới rồi trên vách tường, chính là vừa mới mới có dị năng, vận dụng còn không quá quen thuộc. Mờ, ngươi, ngươi dị năng thật ngưu. An hiểu nhìn trên vách tường đã ăn mọn ra một cái động. Xem ra mợ là có được con nhận cái loại này ăn mọn dị năng, loại này dị năng cũng không tệ. Lắm a gặp phải kia bạch ti đồ vật đều sẽ bị ăn mòn rớt, mở là cái nguy hiểm nhân vật. mợ ngươi cũng nên cẩn thận, ngàn vạn không cần ngộ thương a khi nhưng đến không được. An hiểu nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói đến. Yên tâm đi, điểm này như thường thức ta còn là có, hiểu hiểu, cảm ơn ngươi. Mở chân thành tha thiết hướng an hiểu nói lời cảm tạ.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 Mẹ, ngủ thoải mái đi. Lúc này, an mẹ xoa xoa nhập nhèm hai mắt, đi tới phòng khách, từ không gian ra tới sau nàng liền không có ngủ quá một cái hạo giá, đều ở hôm nay cấp bộ đã trở lại. Đúng vậy, ngủ thoải mái. An mẹ trả lời, đột. Nhìn thấy trên sofa mở, có chút kinh hỷ, tiểu mẫn, ngươi có dị năng đi. Thật tốt. Đúng vậy, lấy hiểu hiểu phúc hiểu hiểu thật là cái phúc tin. Mở cười, trên mặt tươi cười tàn cũng tàn không được. Tới, đại gia ăn cơm. Một lát sau, miêu yến tay bưng mâm ra tới, hiểu hiểu, trong phòng bếp còn có đồ ăn, chứ ta đoan một chút hảo sao? Tốt. An hiểu trả lời, đứng dậy đi đến phòng bếp, an lăng cũng đi theo vào phòng bếp. Ngươi theo tới làm gì nha? An hiểu cảm thấy đi theo chính mình mông phía. Sao an lăng, cảm thấy có chút hảo chơi? Ta tiến vào giúp ngươi a ngươi khẳng định đoan không xong, an lăng có chút việc nữ đến nói đến, lúc sau bưng đồ ăn liền chính mình đi ra ngoài. biểu ca còn sánh mặt đỏ, an hiểu lầm bầm lầu bầu cũng ra phòng bếp. yến tỷ, phòng bếp đồ ăn bị chúng ta đoan xong rồi, ngươi không cần đi. an hiểu nhìn biểu yến muốn đi phòng bếp, chạy nhanh nói đến. nga, hành, kia đại cha liền tới đây ăn đi. đại cha cùng nhau cầm chén đổ chọn xong, lại làm một đống ăn nhiều, tất cả.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 rậm rạp, số cũng không đếm được, nếu là bình thường Tăng Thi nghe thấy này, tiểu lão hổ tiếng kêu đã sớm kẹp chặt cái đuôi chạy trốn, nhưng là này đó, Tăng Thi rõ ràng vẫn là tới vây công bọn họ, này vấn đề đã làm cho suy nghĩ sâu xa, chỉ là hiện tại không có thời gian, Tăng Thi thực mau liền lên đây, An Hiểu nhìn ra một chút nơi này đến mặt đất độ cao, cũng liền không sai việc lắm 10 mét, nhưng là cái này biên góc tường cũng toàn bộ đều là Tăng Thi.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 Chính mình đi, cho nên hiện tại chính là cửu cửu một nhà. Ba mẹ, các ngươi trước đi xuống đi, ta ở chỗ này trước Hiểu Hiểu yểm hộ các ngươi. An Lăng làm ba mẹ trước đi xuống, hắn muốn bồi An Hiểu. Cửu cửu cùng mở đi xuống, chính là An Lăng không có đi xuống. An Hiểu nhìn bị nàng dụ chỗ quá khứ tan thi đã dần dần lại đây, có chút sốt ruột. Biểu ca, mau, ngươi mau đi xuống. Không, Hiểu Hiểu, ngươi trước đi xuống đi.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 Ba mẹ cũng tại Hà Biên làm cho bọn họ mau đi xuống, Tang Thi đã qua tới. An Lăng thật sâu mà nhìn thoáng qua An Hiểu, ngay sau đó bám vào dây. Thừng đi xuống, An Hiểu cùng Miêu Yến ở bên trên không ngừng bắn chết Tang Thi, nhưng là khởi đến tác dụng lại không phải rất lớn, An Hiểu cái Miêu Yến hai người dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể bảo đảm An Lăng không chịu Tang Thi trở thương. Hiểu hiểu, các ngươi mau xuống dưới a.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 An hiểu cùng Miêu Yến còn có Tiểu Lão Hổ đi đến cửu cửu phòng ngủ ban công nơi đó. Kì phía dưới là một mảnh mặt cỏ. An hiểu thông miêu Yến trong tay lấy quá dây thừng. Xuyên hảo lúc sau, tự Biêu Yến trước đi xuống, nàng ở bên trên yểm hộ. Nơi này tang thi thật sự quá nhiều, Biêu Yến thuận lợi đi xuống sau. An hiểu cũng đi xuống, Biêu Yến tại hạ bi yểm hộ nàng, Bạch Hổ thì tại tang thi vọt vào tới ra cửa, chạy tới bọn. Họ hội hợp địa điểm, bạch hộ vốn dĩ cũng chính là biến dị động vật, cho nên này đó tan thi nó căn bản là không bỏ ở trong mắt. Yến tỷ xem trước mắt tình huống, chúng ta không thể cùng bọn họ hội hợp, chúng ta cần thiết muốn tự mặt khác một cái trên đường đi rồi. An hiểu một đường từ tan thi đôi sông ra tới, chừa vào một thân cây thượng, thở hỗn hển nói đến. Ân, hành. Miêu Yến gật đầu đồng ý, phía đông còn có một cái môn. Chúng ta liền từ nơi đó đi thôi, An Hiểu phát hiện trong tiểu khu còn có một ít ô tô, chạy đến một chiếc hãng mã trước, dùng cục đá tạp phá cửa sổ xe, xoay người đi vào, chuẩn bị oanh chân ra trời đi, nải nãy An Hiểu thật muốn mắng chửi người, thế nhưng không chú. An Hiểu cùng miêu yến ra trong xe, lại chạy đến một khác chiếc xe, ở An Hiểu thay đổi thứ 5 chiếc xe lúc sau, rốt cuộc gặp một chiếc có chú ô tô, An Hiểu thở hát ra. Tan Thi đã vây quanh các nàng xe, tính tình vốn chỉ liền không tốt lắm An Hiểu, nhìn chính mình chung quanh toàn bộ đều vây quanh xấu xí khủng. Bố ghê tẩm Tan Thi, thật là phải bị tức chết rồi. An Hiểu lái xe tử, trực tiếp đâm hướng về phía những cái đó chặn đường Tan Thi, phá Tan Thi, lớn lên xấu liền không nói, còn như vậy chọc người chán ghét, An Hiểu lái xe từ Tan Thi thi thể thượng khai qua đi. Hiểu hiểu, ta xem vẫn là ta dùng dị năng chức ngươi đi, còn như vậy đi xuống, ta xem xe khai không được nhiều xa liền xe báo hỏng. Mìu Yến nhìn phía trước không ngừng truyền đến ba chạm thanh âm, tan thi từng bước từng bước ngã xuống. Xe khai cũng không phải như thế nào vững vàng, một đường sóc nảy a, không biết khi nào, Mìu Yến đã rõ ràng chính xác đem chính mình tâm giao cho ăn hiểu, mấy ngày hôm trước bớt quá chính là vì một cái hứa hẹn mà thôi. Nhưng là tại đây mấy ngày ở chung điểm điểm tích tích tới xem, Mưu Yến đã từng bước một thật thật tin An Hiểu, nguyện ý vĩnh viễn nghe theo An Hiểu mệnh lệnh, bởi vì An Hiểu đáng giá. Ha ha a hảo đi. An Hiểu nghe Mưu Yến nói như vậy, đột nhiên có chút xấu hổ, phía trước là bị. Này đó tan thi cấp khí hôn đầu, nhiều như vậy tang thi tới khi dễ nặng hai, cũng quá không công bằng, đây là lấy một để ngàn a, nàng lại không phải thần. Không có như vậy đại năng lực Làm cho hiện tại như vậy chật vật Mì yến dùng dị năng Vì an hiểu tiêu diệt phía trước chặn đường tan thi Chính là tan thi số lượng quá lớn Căn bản khởi không được cái gì đặc biệt đại tác dụng. Rồi sau đó biên cùng hai bên tan thi Đều dùng bén nhọn móng tay bắt lấy xe Liền như vậy vài cái An hiểu biết Này xe khai ra đi nên báo hỏng Yến tỷ Tính báo hỏng liền báo hỏng hảo Cùng lắm thì lại đi tìm một chiếc An Hiệu nói đến, vẫn là làm Miu Yến tiết kiệm một ít thể lực đi, bồ chán này đi xuống nếu là phía dưới tái ngộ đến sự tình gì, nàng không có thể lực khó mà làm được. Hảo đi, Miu Yến cũng đoán được An Hiệu ý tưởng, định chỉ sử dụng dị năng, ngồi ổn a, xem ta không đè dẹp lép bọn họ, dám khi dễ ta. An Hiệu nói, đem chân ga nhất chậm rốt cuộc, xe bánh xe áp quá tan thi, trong xe thật sự, sót nảy không được. Phan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 An hiểu từ bò ra tới, lôi ra, miêu yến, nàng đã bị thương, đầu phá, máu chảy không ngừng, an hiểu xoa xoa đau đớn không ngừng cánh tay phải, nhìn cái kia quái vật, thân cao 2 mét, nàng lúc này mới phát hiện hắn cấp bậc thế nhưng đã hoàn cấp trung giai, nàng mới hoàn cấp sơ giai, hiện tại cao thủ đã như thế nhiều sao, tự như trước khi cải trắng, khắp nơi đều có, hiểu hiểu, là chạy, vẫn là đánh.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 An hiệu ngón tay truyền ra lưỡng đạo lam quan, chống điện cao thế chống nhau, đánh vào tang thi trên người, tang thi bên ngoài một tầng dơ dơ quần áo vị thiêu tiêu xuống vốn dĩ liền thối rửa thân thể càng thêm đen nhánh. Nàng vừa mới sử dụng dị năng là lôi hệ, tuy rằng thoạt nhìn đối tang thi thương tổn không đánh, nhưng, là kỳ thật vẫn là rất hữu dụng, tang thi thân thể cứng rắn như cương, nếu là muốn đâm vào thân thể hắn, kia quả thực chính là người suy nói mộng hảo đi, tuy rằng phía trước An Hiểu cũng là như vậy tưởng, nhưng là vừa nhìn thấy kia chiếc ô tô kết cục, khóe miệng vẫn là có chút run rẩy. Hoa, An Hiểu không ngừng dùng lôi điện công kích Tang Thi, trên người hắn thực cũng bị đốt trọi một tầng, nhưng là còn không có thương đến hắn đầu óc, cho nên Tang Thi vẫn là có thể hoạt động, thậm chí như cũ có thể nhẹ nhàng ăn các nàng. Này Tang Thi vốn là cái lão đại.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 Tuy rằng nàng rất thích này chỉ tan thi trong ốc mặt tinh hạch nhưng là nàng đánh, không lại nhân gia tuy rằng có một cái tuyệt chiêu, nhưng là dùm nàng bất tử cũng muốn thoát mấy tầng gia quá khủng bố, không có biện pháp, 36 kế, đánh không lại liền chạy, miều yến đang chuẩn bị đáp ứng, lại không có nghĩ đến cái kia tan thi thế nhưng nhanh chóng chạy tới an hiểu trước mặt. Hiểu hiểu, cẩn thận. Mìu yến hồ to, an hiểu dây tóc trời đi, này tan thi cũng quá nghịch thiên, lưỡi trao gió, lưỡi dao gió, lưỡi dao gió. An hiểu có chút kinh hồn tán đảm, chạy nhanh sử dụng phong hệ. Chị năng, này phá tan thi, thật là đem nặng bức đến chết mà mới cam tâm sao. Chính là những cái đó lưỡi trao gió đánh vào tan thi trên người, căn bản không có bất luận tác dụng gì, đúng rồi, dùng hỏa. Tan thi vẫn luôn đuổi theo an hiểu. An Hiểu liền vẫn luôn chạy, nặng lần đầu cảm thấy chính mình thực bi thôi, thế nhưng bị một cái tan thi truy đầy đất chạy, nói ra đi không phải phải bị cười đến rụng răng sao. An Hiểu tự trong không gian lấy ra một ít săn, hất ở phía sau tan thi trên người. Kêu ngươi khi dễ ta, xem ta không tiêu diệt ngươi, An Hiểu ném ra một cái hỏa cầu, tức khắc tan thi toàn thân đều bị ánh lửa vây quanh.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 Còn hảo, khi chỉ đầu đầu thi thể đã bị thiêu qua, an hiểu, từ bên trong móc ra màu vàng tinh hạch liền chạy nhanh chạy đến miêu yến bên người, cùng miêu yến đến bên kia tìm được rồi một chiếc có chư ô tô, chạy nhanh rời đi, nơi này thật sự luôn hãm Hiểu hiểu, người đem kia chỉ tan thi cấp tiêu diệt. Trên xe, miêu yến có chút cò mò nhìn an hiểu, đầy mặt đen nhánh, thoạt nhìn chật vật bất kham. Đúng vậy, trùng cây đuốt hắn cấp thiêu, thật là đáng giận. Tang Thi, An Hiểu vừa nhớ tới khi chỉ Tăng Thi đem nàng truy đầy đất chạy, trong lòng liền lại tức lại hận, còn hảo đem hắn cắp diệt, bằng không nàng trong lòng liền đổ hoảng. Ha ha a, hai chúng ta hiện tại mới có một chút mặt thế bộ dáng. Miêu Yến nhìn An Hiểu phong phú biểu tình, đột nhiên cười, mấy ngày hôm trước bọn họ sinh hoạt giống như là mộng ảo giống nhau không chân thật, có ăn có uống, trên người sạch sẽ.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 An hiểu khóe miệng lộ ra một mặt cười trộm, nha đầu này thật mổn. Ngươi, ngươi, ngươi cái sự bác quái, khất cái, như thế nào như vậy dơ, như vậy số a. Nữ nhân như là tìm được rồi, như thế nào đã thích An hiểu giống nhau xem nàng bộ chán liền biết không xinh đẹp, lại còn có chơi hề hề, chỉ cần là cái nam nhân đều muốn tránh né ba thước đi. Tiểu thư thỉnh ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút. Bìa yến lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ nhân kia lít mắt một cái.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 Không có biện pháp, ở người khác chứ mái hiên, không thể không cúi đầu. Triều Lâm nói đến, chỉ là ủy khuất An Hiểu tiểu thư cùng Miu Yến tiểu thư. Không có việc gì. Miu Yến đạm mạc nói đến. Yến tỷ ngươi muốn tẩy tẩy sao? An Hiểu mạnh mẽ mở hai mắt, nhìn Miu Yến. Ngươi trước tẩy đi, xem ngươi mệt. miêu Yến trong mắt có chút đau lòng. Vậy, được rồi. An Hiểu đang chuẩn bị kéo thân mình đi phòng tắm, lại người khác ngăn trở. An hiểu tiểu thư, các ngươi có thủy sao? Đặng huyền hỏi, hắn hoàn toàn xem nhẹ nơi này có thủy hệ dị năng giả. Ơn, an hiểu chỉ là trầm thấp ư một tiếng. Các ngươi nơi nào có thủy? Đặng huyền nhìn hai tay trống trơn, bộ mặt hoàn toàn thay đổi an hiểu, có chút bất đắc chỉ, các nàng không phải là đầu óc hỏng rồi đi. Thủy hệ dị năng, an hiểu trừng hắn một cái, ngu ngốc, thịt thịt thịt, một trận tiếng đập cửa.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 Còn nhỏ nước, sở hữu nam nhân đều không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước miếng, nàng không biết nàng chờ phút này có bao nhiêu mê người. An hiểu chính tay phải xoa tóc, thấy tất cả mọi người nhìn chậm chậm nàng, có chút không rõ nguyên do. Làm sao vậy? Yến tỉ. An hiểu đôi. Mắt thủy linh linh, nghi hoặc nhìn Miu Yến. Không có gì, hiểu hiểu, chạy nhanh đem đầu tóc lau lau đi ngủ đi, đừng mệt. Miu Yến nói như vậy.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 Mạnh hiền, người nhất định sẽ thích thượng ta. Lược hạ những lời này, quát, tuyết thở phì phì đi rồi. Mạnh hiền, ta cảm thấy có chút thích an hiểu, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đặng huyền khuôn mặt đỏ bừng, đây là hắn lần đầu tiên nói hắn có yêu thích người. Ngươi đừng nghĩ, không có khả năng. Mạnh hiền nói ra những lời này thời điểm, chính hắn cũng sửng sốt. Vì cái gì? Không cần nói cho ta ngươi cũng thích an hiểu.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 Ai, ngày hôm qua là chúng ta có mắt không biết mỹ nhân a Triệu Lâm thấy Miu Yến thời điểm, cũng là trước mắt sáng ngời, nhưng gắt cao chỉ là thưởng thức mà thôi. Ha ha, An hiểu không có gì đặc biệt thích, chính là thích chơi, thích ăn, tính tình là cái thật lừa nhát người. Miu Yến nói đến, nhưng là nàng cảm giác An hiểu lại là có chút mâu thuẫn, nói nàng lừa nhát.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 Tư tưởng không đơn thuần, xem tỉ không ăn sạch ngươi đồ vật. Hiểu hiểu, chúng ta phải đi về. Lúc này, Mìu Yến ở một bên nói đến, thanh âm vừa vặn đủ mọi người nghe thấy. Ơn, tốt, kia thật là ngựa ngùng. Phó Sa, ta hiện tại phải đi về, chúng ta lần sau lại lưu đi. An hiểu lộ ra mê chết người không định mạng mỉm cười. Hảo, hảo, hảo. Phó Sa cũng không biết chính mình nên nói cái gì, liền vẫn luôn lặp lại cái này tự.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 An hiểu có chút đắc ý, thoạt nhìn nghịch ngộm đáng yêu, tể hơn người sau, tâm tình cũng mặc tranh hảo rất nhiều. An hiểu, đây là có chuyện. Chị Nhi, đặng huyền vẫn là có chút mê man, không thể không nói. An hiểu có đôi khi thật sự cảm thấy đặng huyền là cái một cây cân nam nhân, còn có chút đơn thuần. Ngoan ngoãn, đơn thuần nhân nhi ở mặt thế chính là siêu cấp khó hổn. Chính là nam nhân kia không có ước thành công an hiểu.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 Kê tởm, Ta nói lại lần nữa, tránh! Ra! An hiểu thật sự xinh khí, chưa từng có người dám nói như vậy nàng, nếu không phải nàng ẩn nhẫn lực đủ cường, nàng khẳng định hiện tại liền qua đi đem Mạnh Hiền cấp bổ. An hiểu cuối cùng vẫn là cùng miêu yến cùng nhau rời đi. Mạnh Hiền, an hiểu không phải bộ dáng này người, người như thế nào có thể nói như vậy nàng? Nặng huyền chất vấn nhìn Mạnh Hiền.